139 Cầu nguyện Bạn không thể đạt tới việc biết thượng đế bằng cách lắng nghe những câu chuyện rời rạc. Bạn đạt tới việc biết Ngài chỉ bằng cách theo quy luật của Ngài vốn được viết trong trái tim của mọi con người. Xưa kia có một cậu bé khi đi ngủ, nó xin chị Phú cầu nguyện cho nó và tiếp tục chơi với những con búp bê rủ nhỏ trong khi nó ngủ. Người thất thường hay có thái độ trẻ con đó đối với thượng đế. Họ tin rằng họ có thể sống cuộc sống sống xa, rồi đi ngủ và sẽ được người khác cầu nguyện và tiếp tục chơi cái trò chơi dùm cho họ. Một người có thể sống mà không cầu nguyện chỉ khi nào những tội lỗi của y đang trấn giận y hoặc khi y là một vị thánh. Một điều kiện cần thiết cho một cuộc sống tốt là chống lại những đam mê thành kiến và lời nói dối của bản thân trên thế gian này và tìm kiếm một sự hiểu biết cao hơn về ý nghĩa của tình yêu